Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi sau đó đi ngủ. Khi tôi ngủ tầm khoảng 10 giờ rưỡi đến 11 giờ, giờ đêm, thì tôi nghe những tiếng động như là đập bàn ghế trên tầng nhà. Rồi tôi nghe thấy cái tiếng gút bước, gõ, lúc mà bước xuống cầu thang. Lúc đó tôi sợ lắm, tôi không có ngủ được. Tôi cứ nằm đó mà niệm Phật, niệm Quán Thế Âm. Được một lúc thì tôi lại mắc toilet, tôi mới xin chú bảo vệ đăng trực dắt tôi đi toilet. Khi đi toilet xong, chúng tôi bước ra cửa, thì lúc đi ngang qua cầu thang lấy lên tầng trên, chú bảo vệ thấy có một cô gái mặc đồ trắng đứng dậy tay kêu lại gần. Chú bảo vệ này làm công việc này đã hơn chục năm rồi, nên cái chuyện gì cũng gặp và riết rồi cũng quen. Cho nên chú tỉnh bơ, còn về phần tôi thì tôi hoàn toàn không thấy cô gái đó. Chỉ có chú bảo vệ thấy mà thôi. Lúc đó thì tôi nhìn thấy chú bảo vệ đứng ngay cầu thang và nhìn cái gì đó tôi không biết. Theo chú nói thì chú nhìn thấy cô gái dậy tay còn tôi thì tôi không thấy. Tôi chỉ nhìn thấy chú đang nhìn vào cái góc đó thôi. Sau đó thì chú ấy bảo thôi đi về chỗ nằm ngủ đi. Sau đó thì chú có kể lại rằng ngày xưa có cô gái làm việc ở đây. Trên đường đi đến chỗ làm thì bị tai nạn gần ngay công ty, rồi chết. Và sau đó, đêm nào người ta cũng có thấy cô gái mặc đồ trắng xuất hiện và quấy nhiễu những người trực đêm. Còn đây là câu chuyện cũng của tùng nói về cái bóng ma ở nơi câu cá. Chuyện xảy ra vào năm 2012, tôi và một số người bạn quen biết chơi chung ở nhà với nhau á. Ở quận 12 thì lúc đó cả bọn rủ nhau ra phà ăn phú đồng câu cá. Khi ấy chúng tôi được khoảng 6 người, thì trong 6 người đó có 2 người tách riêng ra đi câu chỗ khác, còn 4 người tụi tôi câu chỗ khác. Nhưng mà tôi thì không có câu. 3 người ngồi phía trước tôi thì hướng về mé sông câu. Tôi thì ngồi nói chuyện và tôi quay đầu hướng ngược lại phía bãi đất để canh xe. Tự nhiên tôi thấy một cái bóng trắng bay lướt qua rất chậm ngay chiếc xe của tôi cái bóng đó không có chân và mặc một chiếc đầm nó bay lơ lửng và tóc của màu trắng nhìn rất là ghê cũng may lúc đó đi cả bọn nên tôi không có sợ tôi mới nói với ba người đang ngồi câu trong đó có cô gái nữa tôi nói là tôi mới thấy cái bóng đằng sau chiếc xe bay lướt qua thì cái cô gái ngồi câu, câu với ba người bạn đó run sợ mới không có dám câu nữa đòi về Trên đường về thì hai người bạn kia mới nói, bình thường đó, tụi tao ngồi câu ở đây tao thấy hoài à, riết rồi nó quen. À. Bây giờ nghe mày nói biết gì thôi, về là tại diễn nhỏ này đòi về, chứ tụi tao chẳng có sao. Còn đây là một câu chuyện nữa của Tùng, nói về bóng ma đêm khuya. Chuyện xảy ra vào năm 2015 thì tôi lại được nhận vào một công ty bảo vệ khác. Và được điều đến trực ở phường Thảo Điền, quận 2. Ở đây thì có rất nhiều người châu Âu sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi thì được điều tới một căn biệt thự rất rộng và xung quanh trồng cây rất nhiều. Bắt đầu từ 12 giờ đêm là tôi phải đi tuần quanh nhà một lần. Và cứ thế cách 2 tiếng đi một lần. 12 giờ đêm đi, 2 giờ đêm, 2 giờ sáng, 4 giờ sáng cứ đi như vậy. Rồi có một đêm tôi đang ngồi trong cái phòng nhỏ dành cho bảo vệ trực. Tôi nghe cái tiếng bước đi rất rõ. Cái tiếng đi lập cập như là tiếng dài tay quay nện trên mặt đường vậy. Tôi rọi đèn pin về hướng ấy thì không thấy gì hết. Sau đó tôi đi một vòng quanh để kiểm tra cũng không thấy gì. Khi tôi quay lại phòng trực ngồi một hồi thì tôi cảm thấy mệt và nhắm mắt một chút. Tôi có để cái đồng hồ báo thức là 2 giờ khuya để khi mà nó kêu tôi thức dậy để đi tuần lần kế nhưng mà mới đến một giờ thì cho tôi chợt tỉnh dậy khi nhìn lên thấy trời đang mưa lăm răm và khi tôi nhìn xuống thì tôi thấy một ông tay người nước ngoài mặc một bộ vest đen tóc thì vàng đứng cách tôi khoảng năm mét vừa đi vừa nhìn tôi rồi cười lúc này thì da gà da dịch ốc ác tôi nổ lên hết rồi bước mấy bước Ông ta biến mất. Mấy ngày kế tiếp lúc trực thì tôi chỉ dám ngồi trong phòng trực, mà không dám ra ngoài, vì sợ lỡ gặp ông Tây ấy một lần nữa thì không biết phải. Nghe